Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không ít. Mà không. Nếu với tiêu chuẩn của người bị thương thì phải nói là rất nhiều, vô cùng nhiều. Nhiều đến mức cả đời cô kiếm tiền cũng không đạt được con số này. Thật là tốt mà. Đừng dễ kỳ xúc một miếng bánh trê mát xô thật lớn cho vào miệng mà ánh mắt đầy ghiên tị. Ở nhà nhàn hạ, chỉ cần kích chuột hạ lệnh mà tiền cứ chạy vào túi. Còn bọn tôi 9 giờ sáng đến tận 5 giờ chiều lại còn phải để ý tới sắc mặt của sếp Mỗi tháng mới kiếm được một chút tiền luôn, cuộc sống thật sự là không công bằng nha. Không nói gì cả, tệ tiểu Khải không muốn giải thích cho cô hiểu, người đầu tư cổ phiếu không giống như cô nghĩ, ở nhà nhàn hạ chỉ cách chọt hạ lệnh mà mỗi ngày đều phải tìm hiểu một đống tài liệu, nghiên cứu tin tức tài chính mới nhất, dự thay đổi cổ phiếu cổ phần, nhanh chóng phán đoán chẩn xác nên nào khi mua, lúc nào thế bán ra. Mặc dù trời sinh đối với anh thì con số là vô cùng nhạy cảm. Lục Lung học đại học đã biết đầu tư, nhưng tốn rất nhiều tâm huyết mới có quan mắt chính xác như ngày hôm nay, bảo đảm việc đầu tư của mình sẽ không thất bại. Anh nói nếu như tôi chơi cổ phiếu, có thể kiếm được một chút hay không? Bỗng dưng cô thích thú hỏi. Cô có hiểu báo cáo tài chính là gì không? Lạnh Lung, Tề Thiệu Khải hỏi ngược lại. À, không hiểu. Cô có biết cái gì là do so tăng so giảm không? A ha, không không biết. Vậy cô có biết cái gì gọi là giao hàng kết toán? Cái gì là trừ quyền trừ thức? Cái gì là kẻ đầu cơ? Đầu tư cổ phiếu? Cái gì là lưu động phần trăm không? Mặt không thay đổi, anh đọc một hơi một chuỗi xài danh từ căn bản là người đầu tư nên hiểu. Ngay cả thở tệ tiểu Khải cũng không thở gấp. Thoáng chốc, đừng dĩ kỳ nghe được mà nghẹn cổ họng trố mắt nhìn, hơn nữa mỗi một danh từ anh nói ra, đầu tiên cô liền quay cuồng, hơn nữa lại càng quay cuồng càng mất tự tin, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ đỏ mặt, kêu đau đầu mà cầu xin tha. Bạn सेन anh đừng nói thêm nữa mà. Ngay cả những điều cơ bản nhất cũng không hiểu, cô học người ta cho cổ phiếu làm cái gì chứ, là chuẩn bị đầu hố cho nên mình hay sao? Giọng nói đầy giễu cợt, Tệ Thiệu Khải không một chút nể tình. Thật là xin lỗi, tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi nhé. Che mặt mà gào khóc, cô cảm thấy mình thật là vô dụng. Cô thừa nhận trời zin cô đã quản lý tài chính rất kém rồi, nhưng anh ta có cần phải đả kích cô như vậy hay không? Lúc này Tệ Thiệu Khải mới cười Đưa tay vướt vướt mái tóc là xoà trên mặt của cô. Người đầu tư phải hiểu quản lý tài sản. Nếu không hiểu, học sẽ biết. Nhưng tuyệt đối sẽ không thể chưa hiểu đã lao đầu vào chơi. Như vậy, cho dù có nhiều tiền cũng không thể đủ bồi thường, có ý biết không hả? Kinh ngạc khi phát hiện anh ta trông thế, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác rất là dịu dàng, rất là cương chiều khi xoa đầu mình. Đừng dĩ khi ngần người ra, hai gỏ má trắng mịn lại không thể chống chế mà đỏ lên. Không phải anh ta luôn lạnh lùng sao? Vì sao lúc này đột nhiên lại dịu dàng với cô như vậy? Làm cho cô cảm thấy thật là thẹn thùng mà. Biết, biết rồi. Nhỏ rộng mà lầu bầu, cô rất sợ bị anh ta phát hiện ra mình đào mặt. Nhịp tim nhảy một trăm lần khác thường. Đừng dĩ kỳ chỉ có thể cúi đầu xuống ăn món điểm tâm ngọt để trai dấu đi khuôn mặt ứng hồng của mình. Hai ba cái cô đã ăn sạch phần bánh trí bát xu của mình. Cuối cùng ánh mắt thèm thường. Không tự chủ nhìn về phía bánh chế bắt số đối diện của anh mà anh vẫn chưa đụng tới. Nhìn thấy bộ dạng thèm ăn của cô, khóe môi của Tề Thiệu Khải mỉm cười, tự động đem phần điểm tân ngọt của mình đẩy tới trước mặt cô. "Ăn đi. Anh thật là một người tốt mà. Xin cho tôi hôn lên ngón chân của anh để tỏ lòng biết ơn của tôi nha." Hai tay nắm chặt cảm động, ánh mắt của Đừng Dĩ Kỳ ứa lệ nhìn anh, chỉ vì một miếng bánh ngọt có thể làm cho cô bán đi nhân cách không một chút xấu hổ mà nói ra những lời nhịn mợ đáng sâu hổ như vậy, tại sao lại nói ghê tởm như vậy, cô lại có thể nói ra một cách thuận miệng chứ." Tề Tiêu Khải nghĩ mãi không ra, nhưng đã bị chọc cho bật cười, uống rượu đào vừa nhìn cô ăn điểm thân ngọt, nhìn không được lại tò mò mà cất tiếng hỏi, "Cô thích ăn trimmatsu sao?" "Không chị là trimmatsu nha, chỉ cần là món điểm tâm ngọt có sô cô la, tôi đều thích ăn cả." Cô vừa bận rộn vừa ăn lại vừa trả lời. "Thì ra là như vậy." Gật đầu, Thời dịp cô đang mải mê ăn trên mát xô, Tê Tiệu Khải vẫy tay cõi phục vụ nói nhỏ mấy câu, chỉ thấy phục vụ gật đầu liên tục rồi nhanh chóng lươi xuống. Mà anh thì khẽ cười, vừa uống trượu đỏ, vừa nhìn bộ dạng vui vẻ tích thú khi ăn của cô. Một lúc lâu sau cuối cùng khi cô đem nốt địa trên mát xô thứ hai ăn sạch, vui vẻ cười giống như là một con mèo. Đúng lúc đó, Tê Tiệu Khải bỗng nhiên cầm lấy căn giấy, nhưng người về phía trước. Anh, anh định làm gì vậy? bị gương mặt đẹp trai của anh càng lúc càng tiến lại cần. Đường dĩ kỳ hơi bối rối kêu lên, vẫn còn chưa nói xong, lại cảm thấy hoa mắt, bề môi đã bị người ta nhẹ nhàng lao qua, rồi sau đó anh ngồi xuống ngay ngắn tại vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net